Mời các bạn lắng nghe phần 24 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Linh cửa mình. Nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói: "Em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ" Thì trong mắt anh Em không phải là con bé vớ vẩn như bây giờ Nói thật với anh Anh là người đầu tiên em mời lên giường Anh cũng là người đầu tiên Nhìn em với ánh mắt ấy Góc nhìn giật mình Hắn thầm cảm ơn trời đất Là trước đây Nàng đã không nhận ra ánh mắt soi mói của hắn Hắn siết chặt vòng tay hơn Một tay hắn vuốt ve mái tóc nàng Thủ thị Tôi cũng muộn rồi Ngủ thôi em nhé Mai chúng ta nói chuyện tiếp Rồi hắn nhắm mắt lại Như thể muốn làm gương cho nàng Vâng Thì ngủ Nhưng Anh vẫn không chịu hôn em sao Một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ Cũng không được à Cái gì đến Rồi nó sẽ phải đến thôi em à Không trông chờ điều gì Thì sẽ không phải thất vọng vì điều gì Nói rồi Hắn hôn phớt vào môi nàng và nhắm mắt lại. Nàng cũng nhắm mắt lại. Kim đồng hồ chậm chậm tiến về con số 12. Một ngày mới sắp bắt đầu. Góc nhìn không ngủ được. Một phần vì lại nhà. Phần khác, hắn xúc động trước những sự việc vừa xảy ra. Hắn nhìn sang bên cạnh. Linh đã ngủ từ lúc nào. Bộ ngực trần của nàng đều đều lên xuống. Đôi mắt nàng nhắm lại thật yên bình. Có lẽ nàng là thế. Vô tư quá mức đến nỗi không biết chăm sóc, bảo vệ những giá trị của bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếc cho nàng. Giá như nàng sinh ra trong một gia đình khác, hoàn cảnh khác thì tốt biết bao. Nhưng lúc đấy, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như cơ hội hắn đang có trong tay góc nhìn chần chọc hắn với tay qua chiếc ghế cạnh giường lấy chiếc điện thoại mở khóa bàn phím cho màn hình sáng lên đã hơn mười hai giờ sáng rồi ánh trăng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ tạo nên những hình thù thật vui mắt hắn chợt nhớ đến lời bà hậu trăng sáng như vậy tức là sắp đến dằm rồi Dầm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn. Theo như truyền thuyết của làng này, thì nếu ai đi qua nghĩa địa Hoàng Hoa Thám vào giờ tí, sẽ có thể nhìn thấy cổng trời. Cổng trời là cái gì nhỉ? Nó có thật không? Góc nhìn tự hỏi. Hắn mở chức năng âm lịch. Trong điện thoại ra và tra thử. Hôm nay... Đã là 12 tháng 7 âm lịch rồi. Vậy là còn 3 ngày nữa. Vẫn không ngủ được. Góc nhìn nhẹ nhàng đứng dậy. Đi lại phía cửa sổ. Vén rèm và nhìn về phía nghế địa. khu nghế địa im phăng phắc. Đến cả tiếng côn trùng dường như cũng không, không có. Ánh trăng mở ảo. Tạo lên một lớp áo màu vàng lên những ngồi mộ. Trông thật kỳ ảo. Bất chợt. Mắt góc nhìn bị hút về góc bên trái của nghĩa địa Bên đấy có vật gì đang chuyển động Nhờ của anh Trăng Hắn nhận ra đấy là một người Cụ thể là một cô gái Góc nhìn cố gắng nhìn kỹ hơn Cô gái này đang đứng thẳng ngay trước khu nhà hoang Hai tay đang chấp trước ngực thì phải Cô ta mặc chiếc quần tối màu Và chiếc áo màu trắng Bộ đồng phục học sinh Vậy đây chắc là Trang rồi Góc nhìn lẩm bẩm Đúng như quết từng kẻ Có lẽ Trang đang thấp hương trước nghĩa địa Góc nhìn quan sát Trang Cô đứng yên lặng như vậy một hồi lâu Bất chợt Trang chuyển động Ả lùi về phía sau Ban đầu Góc nhìn cho rằng có lẽ ả đã xong việc Và chuẩn bị về Thế nhưng Chỉ lát sau hắn đã nhận ra mình nhầm. Thái độ của Trang là thái độ giật mình và sợ sệt một cách rõ rệt À nhảy lùi về phía sau chứ không phải chủ động bước lùi về. Đi lùi được vài bước, Trang quay hẳn đầu lại và chạy một mạch vào con ngõ phía đối diện nghĩa địa với tốc độ phi thường. Góc nhìn hơi hoảng. Hắn không hiểu điều gì đã khiến Trang hoảng sợ đến như vậy. Có lẽ, không lẽ, có việc gì xảy ra với ả? Hắn căng mắt cố quan sát khắp nơi, nhưng rõ ràng là không có gì. Hắn đành mở nhẹ cánh cửa, ghé sát vào song cửa và nhìn thật kỹ. Trang nhảy giật lùi trong lúc đang đứng đối mặt với nghĩa địa. Vậy có lẽ, nếu có cái gì làm ả hoàng sợ, thì nó phải đến từ nghĩa địa. Vẫn không thấy gì Đúng lúc góc nhìn định đóng cửa kéo rèm lại Thì một chuyển động nhỏ Từ phía khu nhà hoang khiến đôi mắt hắn chú ý Đúng là có chuyển động Lúc đầu không rõ ràng Nhưng càng ngày góc nhìn càng rõ hơn Đấy là bóng một người Đang di chuyển hết sức từ tốn Từ phía khu nhà Ra đến đường cái góc nhìn căng mắt, đồng tử hắn mở ra hết cỡ, cố quan sát thật kỹ người vừa bước ra từ nghĩa địa, và khi khoảng cách đủ gần để hắn lờ mờ nhận ra bóng người đấy là ai, thì góc nhìn giật bắn mình, mồ hôi tuối dài như tắm. đó là một thanh niên nam giới, cao, gầy bước đi chậm rãi. đó cũng là một người góc nhìn biết. Là Quyết Vẫn với dáng điệu chậm rãi Quyết từ từ bước về phía con đường Về nhà Góc nhìn suy nghĩ Với những gì vừa nhìn thấy Hắn chẳng còn biết phải tin ai bây giờ Gia nghĩa địa vào giờ này Thì rõ ràng Là phải có một lý do gì đấy rất đặc biệt rồi Lý do đấy Hoặc là Quyết giấu góc nhìn Hoặc là Quyết không thể nói đấy có thể là cái gì bây giờ nhỉ? phải có một lòng can đảm phi thường mới dám bước sâu vào cái nơi âm u đầy tử khí ấy vào giờ này. hoặc là một cái gì đấy kích thích người ta đến tận cùng, buộc người ta phải vào dù không muốn. góc nhìn đóng cửa, kéo rèm lại đi về phía giường. linh đã thức, nàng vừa dụi đôi mắt nhìn hắn vừa nói. Anh không ngủ được à Góc nhìn nhét môi Hắn trả lời Có lẽ tại lại nhà Rồi lại nằm cạnh nàng Linh vòng tay qua ôm lấy hắn Vừa ngát vừa nói Bằng cái giọng ngái ngủ rất dễ thương Ngủ đi anh Sáng mai dậy sớm đưa em đến trường nhé Góc nhìn gật đầu Nhưng hắn vẫn mở mắt Nhìn lên trần nhà Linh cũng không ngủ lại được Nàng mở mắt ra khi thấy góc nhìn cựa mình. Hắn trườn khỏi vòng tay nàng, ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nàng hỏi hắn, anh vẫn không ngủ được sao? Em cứ ngủ đi mặt anh. Góc nhìn vừa vòng tay trước ngực vừa trả lời. Hắn không thể nào quên được những hình ảnh vừa thấy.